Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1295 tinh chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Luyện đan thất do ly hợp yêu tộc bố trí không tồi nhưng lâm hiên tới. Đây không phải là để luyện đan. Hắn dối tay vỗ tại bên hông đem các bình ngọc tinh xào trôi nổi trước. Mắt mở một nắp bình, một mùi hương thấm tận phế phổi lập tức phiêu. Tán ra. Lâm Hiên nhảy mũi một cái. Sắc mặt đại biến. Vạn cổ hoa phấn mạt. Vật này có giới thiệu qua trên cổ tịch. Độ chân quý có thể sánh cùng. Cực phẩm tinh thạch. Nếu như hắn nhớ không nhớ lầm. Có thể dùng nó để. Luyện trí nâng cấp một lai y bảo vật từ cấp nguyên anh lên ly hợp. Lâm Hiên lại đem các bình ngọc mở ra. Chỉ thấy lôi yêu thảo vạn huyết. Liên bách độc hoa khiến hắn không khỏi kinh ngạc vô cùng. Những tài liệu này đều là vật nghị thiên tổng giá trị còn vượt cả. Hơn 5 khối cực phẩm tinh thạch. Lâm Hiên trần trừ chốc lát rồi không chút khách khí thu vào. Cái này là tiện nghi không thể không chiếm vì hắn đâu có ý định luyện đan. Sau đó hắn khoanh chân điều tức thời gian chừng một bữa cơm cảm giác. Pháp lực cùng tinh thần đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Lâm Hiên lật cổ tay Một viên phế đan đen thủi to cỡ nắm tay Hải Nhi hiện Ra trong lòng bàn tay Hai tay đặt ngang tại trước ngực kẹp lấy phế đan vào giữa Lâm Hiên Hít vào một hơi lam sắc tinh hải trong cơ thể chậm rãi xoay tròn từ Bên trong tách ra các quang điểm sáng chói đi dọc theo kinh mạch tới Lòng bàn tay rồi xuyên vào phế đan Thời gian chậm rãi trôi qua Từ chính ngọ cho đến lúc này vầng thái Dương đã đổ ối trên triển núi Ngũ sắc tiên tử Mộng như yên cùng thanh nhi Phụ tử thiên sư đều ở Sơn đỉnh đả tỏa Sự tình lâm hiên có luyện đan thành công hay không Đều mang lại cho bọn họ những sự mong chờ trái ngược nhau Cảm giác chờ đợi thật không tốt nhưng thần thức vừa tiếp cận tòa điện. Vũ kia thì đã bị một lực lượng dự dị che lại, không cách nào xuyên. Thấu, xú tiểu tử đáng ghét Thiên sư thầm mắng nhưng cũng không hoảng hốt, bất luận thế nào lão. Cũng không thể thua. Mộng như yên cùng thanh nhi thì thầm cầu nguyện cho Lâm Hiên thành công. Cùng lúc đó ở trong luyện đan thất, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Đưa tay, trái ngửa ra, một viên đan hoàn to cỡ mắt rồng hiện ra trong tay phải. Nhất thời trong đan thất được bao phủ bởi một làn hương khiến người sảng khoái tinh thần. Đan hoàn này màu vàng nhạt, mùi vị cùng hào quang tỏa ra giống hệt mị. Họa thiên huyền đan do thiên sư thượng nhân lấy ra. Tinh chế phế đan từ linh động kỳ đến nay hơn 200 năm tự nhiên. Cảnh giới của Lâm Hiên đã đến mức suốt thần nhập hóa. Tuy trong quá, trình này cũng có chút khó khăn nhưng cuối cùng đã đại công cáo thành. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hiện đã có ba sính lễ khiến phụ. Tử thiên sư mất mặt có điều sau một hồi nghĩ ngợi vì người tỷ tỷ, Mộng như yên mà cũng là vì hắn nữa. Muốn cầu ngũ sắc tiên tử liên thủ. Đối phó vạn Phật Tông, Lâm Hiên quyết định tái tinh chế nó thành chung. Phẩm Đan Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục đem mị hoạt thiên huyền đan gẹp giữa. Trong lòng bàn tay, thời gian chậm rãi trôi qua, sau một đêm bất giác vầng thái dương lại. Ló ra nơi hừng đông. Lâm Hiên thở phào một tiếng chậm rãi mở mắt. Trong tay vẫn là viên đan dựa màu vàng nhạt nhưng lại tỏa ra hào. Quang sáng lạn hơn trước nhiều. Không cần phải nói phẩm chất của mị. Hoạt thiên huyền đan đã tăng lên một cấp bậc. người mùi hương hào sảng ngất ngây trên mặt lâm hiên lộ vẻ thỏa mãn. Lấy ra một cái hộp ngọc đem linh đan chứa vào. Sau đó hóa thành một. đạo kinh hồng bay ra ngoài. Trên đỉnh núi quần tu đều đang ngồi tính tỏa. Thấy đạo linh hồng mỹ lệ kia bay ra tất đều mở mắt thần sắc rất khác nhau quang hoa tán đi lộ ra thân ảnh lâm hiên với khó miệng tươi cười sắc mặt phụ tử thiên sư trầm xuống giật mình nhìn không được liếc nhau chẳng lẽ tiểu tử này đát luyện thành mì hoát thiên huyền đan không sẽ không đan dược này khó luyện vô cùng mấy vị luyện đan tôn sư ly dược cung cũng không luyện nổi tiểu tử này tuyệt, không có bồn sự như vậy. Nhưng sao bộ dáng hắn lại thong thả thế? Lâm Hiên thấy mà như không thấy vẻ bồn chồn của bọn họ, hắn giơ tay, vỗ vào bên hông, một cái hộp ngọc hiện ra trước mắt đám người.